Các bạn đang nghe tại đọc audio Họ hoàng người chết sẽ không có chân, nhớ kỹ chưa? Thôi... Bà Hậu vừa đi vừa nói Không sao là tốt rồi, lúc nãy cô để ý bộ đồ bà ấy mặc không? Cô gật đầu rồi nói Bà ấy mặc bộ, bộ đồ đen nhưng mà làm sao hả? Trên cánh tay trái bị thiếu một miếng Nếu có người để bà ấy lột ra thì sẽ may được thêm một tay áo Bà Hậu nói rất điềm tĩnh Cô vừa nghe đến thiết lệnh thoát cả đầu cảm ơn bà, cảm ơn vì điều gì? vì đã kêu tôi bỏ giày. tôi biết bà muốn tôi đi không phát ra tiếng động. lúc mà tôi lùi lại phía sau bà ấy không nghe thấy. bà mỉm cười rồi gật đầu nói, cũng khôn ra một chút rồi đấy. bà ấy nói xong thì dơ ra cho cô một mảnh vải to như một cây yếm đào. bà mỉm cười rồi nói, tối ngủ thì đội nó vào đầu để nhớ chưa. cô nghe theo sắp xếp nó rồi nhét vào trong áo, mỉm cười rồi gật đầu. Bà vừa đi vừa nói với cô Cửa ai này tôi chưa từng lường trước được Nhà họ hoàng biết cô còn sống từ đêm qua Thứ qua trên bàn thờ của nhà họ đột nhiên bị quật đổ xuống ngột ngang Sáng nay phụ nhân ra thấy thì mặt cắt không còn một giọt máu Còn ra lệnh nếu như đón cô về trở tới đây Cho bà lão kia lột ra dốc xương uống máu của cô Cô vừa nghe thấy trợn mắt lên kinh hãi bà liệt nói Đây được coi là một linh vật của nhà họ Thật ra thì bà ấy được hóa kiếp từ một con rơi, nhưng là rơi hút máu. Bà ấy thích sự trẻ trung, nhưng mà năm nay đã hơn 200 năm bà ấy sống rồi. Cho nên bà ấy rất thích uống máu của trình nữ, ăn thịt và lấy da của họ may làm áo mặc. Sao lại, khi nhà họ hoàng muốn giết hoặc là trừng phạt mọi ai đó, họ sẽ dẫn người đó đến đây. Thay vì tự ra tay, họ vẫn muốn người đó chết một cách đau đớn khốn khổ trong sợ hãi, nhưng vẫn không khiến cho thanh danh của họ bị phá hoại. Tôi gọi là mượn dao giết người. Bà nói bà ấy là rơi, chẳng khó hiểu là mắt bà ấy nhìn không tốt. Nhưng mà tai rơi rất thính, cho dù tôi có thở bà ấy vẫn có thể nghe. Bà hậu liền mỉm cười rồi nói, tôi đã làm phép vào đôi giày của cô. Cô có chạy sau lưng bà ấy cũng chẳng nghe thấy gì cả. Mà chỉ có thể nghe khi mà cô mang đôi giày này vào. Cô gật đầu rồi ngẩng mặt lên. Trước mắt của cô là một người phụ nữ chẳng tuổi 60 tuy gương mặt đã có sự già nua nhưng ánh mắt thì vẫn rất sáng nhìn cô một lượt bà ta nở một nụ cười lạnh lẽo bà liếc qua bà hậu khiến cho bà hậu dựng tóc gáy rồi từ tốn đi vào trong nhà để cho gia nhân đóng cửa lại bà hậu kéo tay của cô đi cô chợt đứng người rồi hỏi ai vậy bà là bà hoàng đó là phu nhân đó nhìn bà ta tựa như là xác chết người chẳng có chút sinh khí nào cả cô được bà dẫn vào trong phòng Rồi bà kêu ra nô chuẩn bị quần áo và tắm gội cho cô. Lúc chỉ còn có một mình ở trong phòng cô cười áo rồi vạch kiếm con quả. Nó nằm im trong đó bây giờ mới ló mặt ra. Người theo ta làm gì ta đã thả người rồi cơ mà. Ta chẳng có thể đi đâu xác của ta đã bị yểm lại rồi. Bây giờ trong hình dáng con quả hôi này ta chẳng thể làm được gì cả. Người từng là người sao? Đương nhiên rồi ta còn là một thanh niên tuấn tú chỉ là hơn ba mươi hay là bốn mươi năm về trước ta bị người ta cướp thân xác ta được cao nhân giúp bảo tồn lại linh hồn giấu trong con quả này sau đó thì còn chôn ta ở khu rừng đó bà ấy còn nói sau này sẽ quay lại đào ta linh anh ngờ đợi lâu như vậy cũng không đến sau này khi mà cô đến đúng là xui xẻo mà lại nằm trong con quả hôi hám xấu xí này bao nhiêu con đẹp đẽ tại sao lại không mượn cô nhíu mày hỏi nó nó liền nói Mấy con khác không biết nói chuyện làm sao đấy? Ờ thì ra là vậy. Tôi cũng đã từng nghe nói về loài quả biết nói chuyện. Lúc nhỏ cô nghe mọi người bảo với nhau mà có quả đồng ngay ở nhà thì phải đuổi nó đi. Lên đầu nó nói bậy bạ thì nhà sẽ gặp xui. Nếu nó nói nhà có người chết thì còn xui hơn nữa. Với lại con người biết nói chuyện là bình thường chứ nhìn con quả nói chuyện lại có một cảm giác nổi gây ốc. Cô liền nói Vậy theo tôi làm gì tìm cao nhân mà giúp đi chứ Theo tôi có tác dụng gì đâu Cao nhân tôi nghĩ bà ta đã chết rồi Vậy sao Cao nhân thì làm sao mà chết được chứ Chẳng phải ai cũng sống rất thỏ Vì đôi mắt của bà ấy Bà ấy có một đôi mắt rất đặc biệt Bây giờ sự đặc biệt ấy đã cho cô Cô là căn tu của bà ấy Vì vậy người sau này giúp được tôi chỉ có cô mà thôi Tôi chưa theo bảo vệ cô Thì chắc chưa đến khi nói bắt đầu cô đã bị loại Thực sự tôi không biết tại sao bà ấy lại chọn cô làm người lãnh căn tu của bà ấy, một cô gái yếu đuối và không am hiểu gì về cái thế giới này cả. Nghe hot nhất tại đọc